Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 580. Không muốn người biết chuyện. 10. Con của cô bị hẳn như sơ giết chết. Cô tin sao? Dường như Kiều An Hảo bị tin tức này dọa sợ choáng váng. Ánh mắt nhìn trợ lý tràn đầy kích động và hoảng sợ. Trợ lý không nói gì. Ngoài ban công trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, ngơ hồ có gió đêm thổi qua. Ước chừng cỡ 3 phút trợ lý nói sự thật, nói tiếp. Đêm đó Lục Tổng gọi điện thoại cho tôi, nói cô đang bị hôn mê còn chảy máu, cuối cùng bác sĩ trần đoán là thai chết trong bụng. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cần Lục Tổng lập tức ký tên phẫu thuật, đợi đến lúc khi ông bác sĩ mới nói cho Lục Tổng biết trong cơ thể cô có dùng lượng lớn thuốc ngủ. Làm hại tới đứa bé Về phần làm sao Lục Tống biết hơn a nơ, nơ, hơn u, v, q q Sơ đưa tổ yến đã bỏ thuốc ngủ cho cô Thì tôi không rõ lắm Nhưng lúc ấy cô xuất viện nghi ngơi ở nhà Anh ấy gọi điện thoại để tôi đến cầm tú viên Đưa tổ yến để cho tôi đi làm kiểm tra Kết quả kiểm tra là bên trong có lượng lớn thành phần thuốc ngủ Kiều An Hảo nghe trợ lý vương u V quy quy, nói như thế, trong đầu cùng nhớ tới ngày hôm đó cô đến nhà họ hứa, còn với mưa y y e nơ tục, lúc ấy còn nói với Hàn Như Sơ bị bệnh bao tử, lúc quay về đoàn phim, Hàn Như Sơ cho cô hai hộp tổ yến, lúc ấy thím cô còn nói mẹ chồng cô thật yêu thương cô. Có chút việc, người trong cuộc không rõ, từ nhỏ Hàn Như Sơ chứng kiên cô lớn lên. Hàn Như Sơ vẫn luôn rất tốt rất quan tâm cô thật sự đối xử với cô như con gái ruột cho nên cô cực kỳ tin tưởng bà ta coi như là dù lúc đó thấy có điểm kỳ quặc, nhưng vì cô rất tin tưởng Hàn Như Sơ cho nên cũng không nghi ngờ gì nhiều. Nhưng mà bây giờ cô mới phát hiện đúng là sau khi ăn tổ yến cô không nói nữa. Lúc ấy cô cũng chưa uống thuốc, còn cho là minh khỏi, lại thấy rất buồn ngủ. Không, không chỉ có cô, còn có Triệu Manh. Triệu Manh là người hay ngủ muộn thời gian đó ngủ rất sớm, thậm chí ban ngày còn ngủ gật ở phim trường. Kiều An Hảo càng nghĩ, tốc độ nhịp tim càng nhanh. Khó trách sau đó cô buồn bực, bản thân làm phiêu thuật. Tại sao mình lại không có cảm giác gì cô còn nghĩ rốt cuộc vì sao Lục Cẩn Niên lại có thể yên lặng để cô làm phẫu thuật. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như trong tổ yến có thuốc ngủ, cô dùng thuốc ngủ xong, sẽ ngủ say, nếu như dùng nhiều, sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Kiều An Hảo nhíu mày, bất chợt liền thấp giọng lầm bầm lầu bầu lèn. Đúng, đúng, nói như vậy, tất cả mọi chuyện đã thông suốt. Thì ra là như vậy, là như vậy. Thì ra là con của cô không phải chết oan chết vùng. Con cua cô bị người ta giết chết. Mà người kia cho tới nay là bác hứa luôn yêu thương thản thiết với cô Kiều An Hảo chợt giơ tay lên đè xuống lồng ngực của mình Lúc cô đến nhà họ hứa thăm hứa ra một Là muốn đi hỏi Lục Cẩn Niên tại sao muốn thu mua hứa thì cô cũng nghĩ đến có lẽ anh có nai khổ tâm Nhưng mà cô lại không nghĩ rằng sau lưng việc thu mua hứa thì ẩn giấu một bí mật to lớn như vậy Cho nên nói như vậy Lục Cẩn Niên vì đối phó hứa thì để cho mười mấy triệu đầu tư cua hẳn như sơ như nước trôi. Thật ra thì cũng là vì cô, vì con của bọn họ. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 581. Không muốn người biết chuyện. 11. Mà cô biết được ngày hứa thì bị mua, còn oán giận anh tại sao muốn làm như vậy? Khó trách hôm đó, anh tức giận như vậy, lúc ấy có đuổi theo anh hồi lào muốn giải thích cho anh, anh cũng không chịu nghe, lúc ấy còn có chút ủy khuất nói anh vô tâm tại sao anh lại chờ mặt vô tình cho tới giờ khắc này cô mới biết, thì ra cô vô tình để anh oan ức như vậy. Yêu anh nhiều năm như vậy, sao cô lại đối xử với anh như thế? đáy mắt Kiều An Hảo thoáng qua vô số tia hốt hoàng, nước mắt lặng lẽ theo gò má chảy xuống. Cô lẩm bẩm hỏi: tại sao anh ấy không nói cho tôi? Tại sao anh ấy không nói sớm cho tôi biết? Kèm theo lời nói của Kiều An Hảo, vỡ vụn thành tiếng khóc từ môi cô tràn ra. Lúc ban đầu chẳng qua là anh ấy không muốn cô chịu đựng nỗi đau mất con Nhưng ai cũng không nghĩ tới ban đầu hung thủ lấy con của cô Chẳng những không giữ kín chuyện này ngược lại lúc con trai bà ta Tỉnh lại vì không muốn đám hỏi hai nhà họ hứa Kiều bị phá hỏng nên nói chuyện đó cho cô Kiều an hảo chợt nhớ tới chính là khi hứa ra một tỉnh lại một ngày Ngày sinh nhật của mình, nhận được món quà nặng xanh, thấy tờ giấy lục cần niên ký tên đồng ý phẫu thuật. Nếu như nếu không phải cuối cùng anh ấy hy vọng cô và anh ấy sẽ ở cùng một chỗ, tôi nghĩ anh ấy nhất định sẽ trôn giấu bí mật này. Giọng của trợ lý trong nháy mắt trở nên có chút un hòa. Hơn nữa coi như là anh ấy nhằm vào Hàn Như Sơ, anh ấy vẫn đối xử tốt với cậu hứa cô cũng không biết. Thật ra thì ngay từ đầu anh không hề muốn giữ công ty hứa thì trong tay cua minh anh ấy vẫn luôn suy nghĩ để lại cho câu hứa. Chẳng qua anh ấy muốn thử cho Hàn Như Sơ thưởng thức chút cảm giác hai bàn tay trắng. Trong lời nói của trợ lý, rõ ràng không có chỉ trích ý cô, nhưng mà Kiều An hảo hối tiếc quý đầu. Dùng sức cắn môi, một câu giải thích cơ, ti i n g vì mình không nói ra, chỉ cố gắng kiềm chế, còn thỉnh thoảng có tiếng nước nở rất nhỏ truyền ra. Còn nữa, cô hiểu cô biết không? Anh ấy chuẩn bị lễ tình nhàn đêm đó sẽ nói rõ cho cô biết sự thật, dù là lúc ấy u-a-nơ-hơ ấy vẫn luôn nghĩ cô sẽ khổ sở, nghĩ làm thế nào để dỗ dành cô. Kiều An Hảo nghe trợ lý một câu nói này cuối cùng không chịu đựng được nữa, chậm rãi ngồi sổm người xuống, khóc giống xa tiếng. Trợ lý không nói chuyện, gió đêm không ngừng thổi qua ban công, chỉ có tiếng khóc của Kiều An Hảo không ngừng quanh quẩn, nghe thương tâm khổ sở như vây. Trong tiếng khóc, mơ hồ mơ hồ có giọng nói không rõ truyền ra, một câu một câu, liên tục lặp lại. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bốn tháng sau, cắt, theo lời nói của đạo diễn kêu an hảo và trình dạng vốn đang nhìn thẳng vào mắt nhau tràn đầy tình cảm thu hồi lại. Vất vả rồi, hôm nay quay rất tốt, mọi người có thể ăn cơm trực tiếp đi nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai còn quay cảnh cuối cùng ị thần kiếm sắp kết thúc rồi. Đạo diễn cười sơ mít vô, nói với tất cả mọi người tại chỗ. Đoàn phim đã mua vé máy bay về Bắc Kinh chiều nay, trước giao thử quay xong bộ phim, tất cả mọi người có thể trở về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 582. Không muốn người biết chuyện. 12. Editor. mây Tu đạo diễn để chúc mừng việc đó. Có phải trở về Bắc Kinh sẽ đãi một bữa không. Có một nữ minh tinh lớn giọng nói một câu, "Đãi, đãi, đãi." Đạo diễn liên tục lặp lại ba lần, chọc cho cả phim trường cũng cười ầm ĩ, không ít người la hét. "Cảm ơn đạo diễn." Bởi vì diễn cổ trang nên trang phục của Kiều An Hảo tương đối phức tạp, đến việc tháo ra cũng phiền toái, đợi đến lúc cô đã làm xong, chỉ còn mấy nhân viên trong đoàn phim Kiều An Hảo đi ra từ phòng trang điểm, có hai người đang dọn dẹp đồ bỏ đi tán loạn trên đất, thấy cô còn rất nhiệt tình gọi một tiếng. Chào cô Kiều. Kiều An Hảo khẽ mỉm cười trả lời một tiếng chào, rồi cùng Triệu Mạnh trở về chỗ ở. Phim trường vẫn ở Giang Tây, chỗ ở đơn giản, hôm qua Kiều An Hảo tới kỳ kinh nguyệt thân thể vốn suy yếu, hôm nay lại quay phim một ngày, lúc này đã hoàn toàn mệt mỏi, vương u. Vui quy quy về tới chỗ ở liền lập tức nằm trên giường. Lúc này đã là mùa đông, khí trời rất lạnh. Bên trong nhà không có lò sưởi so với ngoài phòng còn khó chịu đựng hơn. Kiều An hảo đắp hai tấm chăn dày mới miễn cưỡng cảm thấy ấm áp một chút. Chẳng qua là chân làm thế nào cũng ấm không ấm, cứ lạnh như băng. Cô không tự chủ được cũng nhớ tới chuyện trước kia đêm hôm khui khoang chạy ra cầm túi viên mua băng vệ sinh. Vương U Vui quy quy vặn gặp lục cẩn niên anh bởi vì lo lắng cho mình đi trước cô đêm đó anh còn đặt trước cửa nhà cô túi trà gừng và túi chè nóng bạn nào muốn đọc trước hơn một chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịp giả thêm đường sữa nhé đóng ngoặc tròn ai mua có thể liên hệ qua gmail này tu kít gmail con nhé hốc mắt kiều an hảo không nhìn được trở nên nóng lên theo bản năng vùi đầu vào trong chăn trong nháy mắt Cũng đã qua 4 tháng rồi, trong 4 tháng này, không giờ phút nào không tìm anh, nhưng mà thế giới rộng lớn, biển người đông đúc, một người muốn tránh một người khác, làm sao mà dễ dàng được. Triệu Manh vốn muốn hỏi thăm Kiều An Hảo buổi tối muốn ăn chút gì cô đi giúp cô mang về, nhưng hỏi hồi lâu cũng không trả lời Triệu Manh cảm nhận được gì đó, đi tới mép giường cào chăn quả nhiên thấy mắt Kiều An Hảo hơi đỏ, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Vương tay giúp cô lau đi nước mắt. Lại nhớ lục ảnh đế sao? Kiều An Hảo rũ mi mắt, không nói gì, lông mi thật dài còn vương hai giọt lệ trong suốt. Hôm nay có gọi điện thoại cho anh ta không? Kiều An Hảo nhắm mắt lại, khẽ gật đầu một cái. Gọi rồi. Vẫn không liên lạc được với anh ta sao? Triệu Manh hỏi ra những lời này, thấy vẻ mặt Kiều An Hảo, liền biết đáp án. Lại thở dài Cậu nói xem cũng 4 tháng rồi Rốt cuộc lục ảnh đế đi đâu nhỉ Kiều An Hảo không nói gì Bên trong nhà một màn yên tĩnh qua một chút Triệu Manh lại mở miệng hỏi Kiều Kiều nếu như cả đời này cậu không tìm được anh ấy thì làm sao đây Chẳng lẽ cứ như vậy đi tìm sao Ừ Kiều An Hảo nhẹ giọng trả lời Lại mang theo vài phần kiên định và ý nguyện Tìm nữa Một ngày không tìm được lại tìm một ngày Cả đời không tìm được tìm cả đời Nói tóm lại Lần này tớ sẽ không bao giờ Buông tay nữa Triệu Manh thấy Kiều An Hảo như vậy Cảm thấy đau lòng Muốn nói gì đó chấn an Kiều An Hảo Nhưng lần nào cũng cảm thấy lời nói thừa thãi Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Trường 583. Không muốn người biết chuyện. 13. Editor Mây tu cuối cùng Triệu Manh chỉ nhẹ nhàng giúp Kiều An Hảo đắp chăn lại. Tớ đi mua cơm tối giúp cậu. Cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Kiều An Hảo khẽ lên tiếng. Triệu Manh đi ra ngoài bên trong nhà yên lặng đến đáng sợ. Kiều An Hảo mơ hồ cũng có thể nghe thấy hô hấp của mình cô nằm hồi lâu, mới nhẹ nhàng giật giật thân thể co giúp, sau đó chôn đầu vào khăn trải giường thật thấp giọng kêu một tiếng. Lục cẩn niên, đáp lại cô là một phòng yên tĩnh. Khói mắt Kiều An Hảo lại diễn ra một giọt nước mắt, nhưng môi lại khẽ cong lên. Em yêu anh, em sẽ cố gắng đi tìm anh. Hoặc giả cả đời này nếu em không thể gặp anh, nhưng mà tìm anh là cách duy nhất để luôn giữ quan hệ của chúng ta. Cho nên, em sẽ không từ bỏ. Có lẽ có một ngày chúng ta thật sự xa nhau, khi đó tóc anh và em đã trắng xóa, răng cũng rụng hết. Nhưng mà không sao, em vẫn sẽ tìm anh. Anh mang theo tiếc nuối và tuyệt vọng rời đi để lại chờ đợi và dũng khí cho em. Bạn nào muốn đọc trước hơn 100 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Đóng ngoặc tròn ai mua có thể liên hệ qua gmail này. Tu kít gmail Con nhé lúc triệu manh trở lại, Kiều An Hảo đã ngủ say cô không có lên tiếng đánh thức, chỉ đặt hộp cơm trong hộp giữ nóng phòng nghỉ ở đoàn phim đơn giản điều kiện không bằng khách sạn ngay cả tivi cũng không có triệu manh từ trước đến nay thích ngủ chế không có gì làm cũng nằm trên giường cuối cùng cực kỳ nhàm chán mới tắt đèn nhắm mắt ngủ say kiều an hảo ngủ thẳng đến nửa đêm bất chợt cảm giác được có người động vào chăn cô cho là triệu manh nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu đừng lộn xộn sau đó liền vươn tay vỗ vào bàn tay đó lại cảm thấy thô ráp ngón tay to lớn Hoàn toàn không phải là bàn tay nhỏ bé mềm mại của triệu manh, vẻ buồn ngủ cũng biến mất, chợt mở mắt. Bên trong phòng tối đen, mơ hồ mượn ánh trăng ngoài cửa, Kiều An Hảo có thể thấy có một bóng người trên cửa, bởi vì ánh sáng quá mờ, cô không thấy rõ dung mạo, nhưng lại có thể xác định đó là một người đàn ông. Kiều An Hảo theo bản năng giật mình, lập tức ngồi dậy. Anh là ai? Người kia dường như không lường được việc Kiều An Hảo lại đột nhiên tỉnh dậy, vốn đang tìm đồ vật bên gối, sau đó người liền hốt hoảng vươn tay, đưa tay che miệng Kiều An Hảo khiến ca người cô ngã xuống giường. Kiều An Hảo chỉ kịp ngắn ngủi hô lên, sau đó cũng chỉ có thể phát ra tiếng yếu ớt ở cổ. Người kia dùng sức đè lên miệng cô ướp lỗ mũi Kiều An Hảo khiến cô khó khăn hô hấp. Bản năng cầu cứu khiến cho Kiều An Hảo vươn tay, bắt cánh tay của người đó, dùng hết sức cào lên. Kiều An Hảo dùng lực mạnh, vì đau nên người kia bực bội hừ một tiếng, lại dùng sức che miệng cô. Kiều An Hảo lập tức phát ra tiếng cầu cứu, muốn đánh thức triệu manh đang ngủ say. Kết quả chỉ mới phát ra tiếng triệu, người kia lại hung hăng che miệng của cô, sau đó lấy gối của cô, hung hăng đặt trên mặt cô ấm xuống. Gối đầu hết sức mềm mại bị người đó đè như vậy. Kiều An Hảo hoàn toàn không có cách nào hô hấp cô vươn tay gơ y u nơ gơ rằng bất chợt bên tai liền truyền đến một tiếng nặng chiếu. Sau đó sức lực đè trên mặt cô biến mất. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 584 không muốn người biết chuyện. 14. Editor. Mây tô ngay sau đó người đang muốn hại Kiều An Hảo đột ngột ngã xuống giường của cô. Vương U V Q Q vặn ngã trên đùi cô vì đau nên Kiều An Hảo nhíu mày phát ra một tiếng kêu nặng nề. Chợt phục hồi tinh thần lại lấy gối trên mặt xuống. Sau đó liền thấy có một bóng hình nhanh chóng đi tới cửa phòng mình và triệu Manh kéo cửa ra tốc độ cực nhanh lắc mình đi ra ngoài. Triệu Manh đang ngủ đã bị đánh thức, cô mờ mịt ngồi dậy, mơ mơ màng màng kêu một tiếng kiều kiều. Sau đó liền thuận tay cầm điện thoại di động theo ánh sáng thấy một người đàn ông nằm trên giường an hảo, có vết máu từ sau ức của hắn chảy ra nhuộm dần một góc giường đỏ tươi. Triệu Manh chợt tỉnh táo, bị một màn này dọ cho sợ đến lờ mờ, trần chờ đại khái ba giây, sau đó dùng hết sức la lên a. Kiều An Hảo ngược lại không có bị tên trộm đồ chui vào phòng ăn cắp dọa sợ, ngược lại bị tiếng la thép chói tai của Triệu Minh dọa sợ run rẩy, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng lập tức liền rời đến Triệu Minh. "Cậu hét cái gì?" Triệu Minh không nghe thấy Kiều An Hảo nói gì, cả người nhảy xuống giường, dùng sức sấm lên đất, dùng hết sức hằn giọng la. "Cứu mạng, cứu mạng." Khu vực quay phim còn hoang sơ chưa khai thác. Ban ngày cũng rất yên tĩnh bọn họ lại ở phòng không cách âm, lúc này đêm hôm khuya khoai bị triệu manh la hét như vậy trong nháy mắt đánh thức tất cả người trong đoàn phim chỉ nghe được tiếng loảng xoảng, lang loảng xoảng lang liên tiếp mở cửa đóng cửa, ngay sau đó phòng kiều an hảo và triệu manh liền bị người đẩy ra, người trong đoàn phim chạy vào. Thế nào? Bạn nào muốn đọc trước hơn 100 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Đóng ngoặc tròn ai mua có thể liên hệ qua gmail này. Tu kít gmail. Con nhé, xảy ra chuyện gì? Theo sự thắc mắc của mọi người, đèn trong phòng được mở lên. Tất cả mọi người thấy được màn kia trên giường Kiều An Hảo. Trình sáng trước đi tới, có chút bận tâm nhìn Kiều An Hảo. Chuyện gì xảy ra? có sao không? đạo diễn cũng rất khẩn trương hỏi thăm. tiểu kiều, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? tôi không sao. kiều an hảo vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm trước nở nụ cười chấn an mọi người, mới chỉ chỉ người đang hoàn toàn bất tỉnh nói. lúc tôi đang ngủ say, anh ta tìm gì đó bên gối khiến tôi bị đánh thức. Sau đó anh ta nổi lòng tà ác cầm gối muốn giết chết tôi. Kết quả có người xông tới đánh anh ta thành như vậy. Dừng một lúc Kiều An Hảo còn nói. Không lẽ anh ta bị đánh chết? Trình dạng tương đối tỉnh táo, vươn tay, dò xét dò hơi thở lại quay đầu nói. Không có gì đáng ngại, vết thương rất cạn, hô hấp bình thường có lẽ là đột nhiên bị đánh nên bất tỉnh. Lúc này Triệu Manh đã bình tĩnh. Mang theo vài phần sợ hỏi Đây là người nào Hơn nửa đêm sao lại vào phòng người khác ăn trộm Hình như đây không phải là người của đoàn phim Có người nói Nhìn quần áo có vẻ là người trong thôn gần đây Bây giờ gần đến năm mới Rất nhiều người muốn kiếm ít tiền Tám phần là tới trộm đồ Được rồi đừng ở chỗ này bàn tán nữa Mau báo cảnh sát Đạo diễn trực tiếp cắt đứt lời của mọi người. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web cpod. Chuyện chấm o giờ g. Chương 585. Chuyện không muốn người khác biết. 15. Editor. Siêu siêu bởi vì đoạn đường xa xôi thành ra đi mất hơn một giờ. Cuối cùng cũng tới. Tên cướp tỉnh lại. Lúc cảnh sát đến mang hắn đi còn lấy một cây gậy gỗ nghĩ cách đánh xỉu hắn ta, đương nhiên cũng dẫn kiều an hảo theo để lấy lời khai trình dạng và triệu manh cũng theo cùng. Giống như suy đoán của mọi người, người kia đúng là ở thôn làng gần đây bởi vì đánh bạc bị thiếu tiền, giờ lại gần đến cuối năm bị người ta đòi nợ, có nhà không thể về thường xuyên lang thang đến khu này, vô ý nhìn thấy đoàn làm phim đang quay phim, liền nổi lên giã tâm muốn cướp đồ. Về việc tên trộm bị ai đánh cho choáng váng, Kiều An Hảo cũng không nói ra được, chỉ có thể thuật lại những gì mình nhìn thấy một lần. Thế nhưng dù không biết là ai ra tay, nhưng vì người bị đánh đã sai trước, theo pháp luật mà nói cũng chỉ là tự về đúng đắn, húng chi nếu không phải đột nhiên người đó xuất hiện có lẽ còn xảy ra án mạng. Cho nên sau khi lấy xong khẩu cung cảnh sát liền đưa bọn họ trở về đoàn làm phim thuận thế cũng tìm kiếm xung quanh phim trường xem anh hùng cấu mỹ nhân trong miệng kiều An Hảo là ai. Có thể người kia đã rời đi cảnh sát tìm mãi cũng không được liền từ bỏ, rời đi. Đêm hôm khuya khót như vậy, lăn qua lăn lại đã là 4 giờ sáng, Trình Sảng và Triệu Manh đều đã buồn ngủ rũ rượi, mỗi người trở về phòng mình là ngủ luôn trên giường của Kiều An Hảo có một mảng máu trong lòng cô rất bức bách chỉ có thể chen chúc với Triệu Manh trên một chiếc giường nghe thấy tiếng thở trầm mồn của Triệu Manh biết cô đã ngủ say nhưng Kiều An Hảo lại không thấy buồn ngủ chút nào ánh mắt nhìn chằm chằm cửa phòng lông mày cau lại tới cùng là ai lại có thể xuất hiện đúng lúc như thế còn có thể đanh ngất xỉu kẻ bắt cóc lúc ấy cô vươn u Vê quy quy, mới tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh hồn chưa chấn tĩnh lại được, nên cũng không thể quá tập trung sự chú ý, chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn thon dài, chỉ hành động trong nháy mắt, sau đó lại đi ra ngoài. Không biết có phải do cô quá nhớ lục cẩn niên hay không cảm thấy được hình dáng kia lại có chút quen thuộc, giống như hình bóng của anh trong trí nhớ của cô. Bạn nào muốn đọc trước hơn 100 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé Đóng ngoặc tròn ai mua có thể liên hệ qua gmail này Tu kít gmail Con nhé Kiều An Hảo vẫn miên man suy nghĩ Đến tận 6 giờ sáng mới mệt mỏi khép mi mắt lại Ngủ chưa đến 2 tiếng đã bị triệu manh đánh thức Tiếp đó là bận rộn trang điểm quay thử rồi bắt đầu diễn Bởi vì Thần Kiếm là một bộ phim khó, mọi người đều tích cực nhập tâm trong quá trình quay phim, Kiều An Hảo vẫn luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Không biết là vì tối qua có chút ngoài ý muốn, lại vẫn vì trong lòng còn có bóng đen lói lên kia mà có chút không yên lòng, hôm nay lại bị ngơ một lần. Thế nhưng mọi người đều biết chuyện xảy ra tối qua, cũng không chán phép cô làm mất thời gian, thậm chí còn có người tiến lên an ủi cô vài câu. Sau khi kết thúc quay phim, mọi người đều ai va phòng lấy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bay về Bắc Kinh. Chăn đệm dính máu Kiều An Hảo trực tiếp vứt bỏ đi, lúc Triệu Manh cuốn lại, từ bên trong còn rơi ra thứ gì đó chạm đến mặt đất liền, bút, một tiếng. Triệu Manh quay đầu theo bản năng, liếc mắt một cái, nhìn thấy một gói thuốc, giơ chân lên, nói thầm một câu với Kiều An Hảo đang gấp quần áo. Đây là thứ mà kẻ bắt cóc kia để lại tối qua rồi. Kiều An Hảo nghe thấy Triệu Manh nói thế, thuận tình liếc mắt một cái. Sau đó liền dừng lại qua một lúc sau cô đặt quần áo trong tay xuống, đi tới con người nhặt hộp thuốc lá kia lên. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 586 chuyện không muốn người khác biết. 16 Editor. Siêu siêu cẩu ngũ chí tôn. Kiều An Hảo không hút thuốc, cũng không thích người khác hút thuốc, cho nên cũng không biết nhãn hiệu thuốc lá. Lúc cô ở cùng với Lục Cẩn Niên, rất ít khi anh hút thuốc trước mặt cô, chẳng qua có vài lần cô đến tìm anh, nhìn thấy anh hút thuốc, thật ra lúc như thế anh luôn nhanh chóng rồi tắt thuốc, hoặc là mở cửa sổ thông gió ra. Hay mang cô ra chỗ khác nói chuyện, nhưng cô vẫn để ý đến hộp thuốc lá của anh, luôn là một nhãn hiệu. Cậu ngũ chí tôn. Thế này cũng không thể chối được rồi. Dạng sáng, khi cô còn lan qua lộn lại với suy nghĩ kia, bây giờ nó lại lộn lại trong đầu cô. Lại thêm lúc này trực giác của cô đang mách bảo, khiến cô đột nhiên cảm thấy rất chắc chắn, lúc nguy hiểm tối hôm qua. Người xuất hiện đánh ngất kẻ bắt cóc kia chính là Lục Cẩn Niên Kiều An Hảo nhìn chầm chầm hộp thuốc lá trong ngực lại lên xuống phập phồng bất định cô liền thốt ra theo bản năng thì thào hô lên tên của Lục Cẩn Niên. Triệu Manh bỏ chăn vào trong túi rác, nghe được Kiều An Hảo hô lên cái tên này, lông mày không nhịn được nhíu lại. Mấy tháng quay phim này cô luôn như vậy cứ đột nhiên lại ngẩn ngơ hô lên tên của anh. Trong lòng triệu manh nổi lên một chút chua xót quay đầu, vương u, vê, quy, quy, đỉnh an ủi kiều, an hảo, kiều, an hảo lại nghiêng đầu trong đáy mắt lóe lên một chút vui sướng, giơ hộp thuốc lá trong tay lên, nói. Triệu manh, lục cẩn niên, lục cẩn niên. Triệu manh nghe nói như thế, trong lòng càng khó hiểu, kiều kiều lại bị ngỡ ngẩn rồi, một hộp thuốc lá sao lại biến thành lục ảnh đế. Triệu manh tối qua là anh ấy. Tối qua là lục cẩn niên, Kiều An hảo nói xong, nước mắt liền rơi xuống. Sau đó trên mặt cô xuất hiện một nụ cười dạng rỡ. như là gặp chuyện rất vui vẻ vậy. Nước mắt giàn rua. Sau đó lập tức bổ nhào qua kích đồng ôm lấy triệu bạn nào muốn đọc trước hơn một trăm chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Đóng ngoặt tròn ai mua có thể liên hệ qua gmail này. Tu kít gmail con nhé manh vơ u v q q cười cự khóc nói năng lộn xộn triệu manh lục cẩn niên ở ngay gần mình tối qua người cứu mình là lục cẩn niên anh ấy ở bên cạnh mình kiều an hảo nói xong còn đưa tay ra ôm lấy cổ cô nhảy nhót như một đứa bé cầm lấy cánh tay của cô không ngừng đung đưa nói triệu manh mình nói cho cậu biết lục cẩn niên vẫn thích hút thuốc của nhãn hiểu này chắc chắn là anh ấy Không thể sai được Kiều An Hảo gắt gao ôm lấy Triệu Manh Nước mắt như chân châu đứt lìa rơi xuống Một viên lại một viên vỡ nát Thì ra anh ấy vẫn luôn để ý tới mình Mình đã nói anh ấy yêu mình như vậy Sao lại nỡ bỏ mình chứ Triệu Manh Mình rất vui Đã lâu như vậy Rốt cuộc cũng đợi được anh ấy rồi Nhưng anh ấy lại không chịu gặp mình Tối hôm qua rõ ràng là muốn trốn tránh mình Nếu không sau khi cứu mình, sao lại vội vàng chạy trốn như thế? Triệu Manh cậu ngấm lại giúp mình với, sao anh ấy lại bỏ đi? Đột nhiên, Kiều An Hảo giống như nghĩ đến việc gì đó, liền vung tay ôm bả vai của Triệu Manh, nhìn chầm chầm hộp thuốc lá kia, khóe môi treo lên một nụ cười nhợt nhạt, nghiêng đầu, hứng chí bừng bừng lại nhảy nói. Cậu nói mình nên giả bộ bị bệnh như thế nào? Giả bộ bệnh nhớ đâu không nghiêm trọng, anh ấy không quan tâm thì làm sao bây giờ? Không được. Kiều An hào lắc lắc đầu, sau đó linh hoạt lói mắt lên quay đầu ánh mắt nhìn chầm chầm triệu manh nói. Nếu không chúng ta thử bày ra tai nạn xe cô xem. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 587 Chuyện không muốn người khác biết 17 Editor Siêu siêu triệu manh quyết định như vậy đi Cậu lái xe đâm mình, diễn sống một chút Khẳng định lục cẩn niên sẽ chạy đến cứu mình Đến lúc đó có thể bắt lấy lục cẩn niên, không để anh ấy đi Chỉ bằng một hộp thuốc lá, sao có thể chắc chắn là lục ảnh đế đã đến đây Triệu Manh nhìn Kiều An Hảo đang hứng chí bừng bừng, từ đầu đến cuối không nói gì, bởi vì cô không nhẫn tâm đả kích Kiều An Hảo. Tuy là mấy ngày qua cô ấy cũng không khác gì so với trước kia là mấy quay phim sẽ quay phim, ăn cơm sẽ ăn cơm, nhưng người làm bạn với cô ấy nhiều năm rồi như Triệu Manh lại có thể nhìn ra được, mỗi ngày Kiều An Hảo đều không vui, thậm chí nửa đêm Triệu Manh tỉnh lại còn nghe thấy tiếng khóc lờ mờ của cô ấy. Mặc kệ Triệu Manh nghĩ thế nào, nhưng là Kiều An Hảo lại luôn nhận định người đến chính là Lục Cẩn Niên, hộp thuốc lá này cũng là của Lục Cẩn Niên. Tìm hình bóng của Lục Cẩn Niên đã vòn vẹn 4 tháng, hiện tại cũng có chút đầu mối, Kiều An Hảo cảm thấy hòn đá chèn trên ngực mình dường như cũng biến mất không còn tăm hơi, hô hấp cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cô Thu dọn xong toàn bộ hành lý của mình còn đặc biệt trân trọng đặt hộp thuốc lá vào trong túi sách dọc đường ngồi máy bay về kiều an hảo lấy hộp thuốc lá ra nhìn không biết bao nhiêu lần bạn nào muốn đọc trước hơn một chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé đóng ngoặc tròn ai mua có thể liên hệ qua gmail này tu kít gmail con nhé ngày hôm sau kiều an hảo đến bắc kinh kiều an hảo gọi điện thoại tới liên tục kiều an hảo vẫn luôn tự nói với mình Không muốn oán trách Kiều An Hạ, lúc Lục Cẩn Niên tìm cô, không hề nói với anh chuyện cô đang ở trong bệnh viện. Cô cũng biết, nếu như Kiều An Hạ biết chuyện Lục Cẩn Niên thích mình trong lòng nhất định là không thoải mái. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Kiều An Hảo vẫn để ý nếu như lúc trước Kiều An Hạ nói chuyện mình ở trong bệnh viện cho Lục Cẩn Niên biết, có thể cuộc diện bây giờ sẽ thay đổi không? Thật sự là cô không oán hận Kiều An Hạ. Nhưng trong lòng vẫn rất chật vật, cho nên mỗi lần Kiều An Hạ gọi điện đến, cô đều chần chừ rất lâu, ổn định cảm xúc của mình rồi mới nhận điện thoại. "Kiều Kiều, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại?" Giọng nói của Kiều An Hạ trước sau đều im tai thanh thúy như vậy. Kiều An hảo bịa chuyện lấy cớ. "Vâng, u, vi, q, q, mới tắm xong. 12 giờ rồi, mới rời giường sao?" Không phải còn chưa ăn cơm chưa chứ? Kiều An hảo nhẹ nhàng, vâng, một tiếng, chị, chị gọi điện tới có chuyện gì không? Không có việc thì không thể gọi điện cho em à? Kiều An hạ hỏi ngược lại một câu, sau đó cười khanh khách nói. Kiều Kiều, chị gọi điện thoại để nhắc nhở em, mai là sinh nhật của bác hứa, không được quên đâu đấy. Kiều An Hảo nghe được câu này ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình bị sinh non vì bà ta ra tay hãm hại. Kiều An Hạ chờ một lúc lâu đều không thấy Kiều An Hảo đáp lại, lại mở miệng. Kiều Kiều! Kiều An Hảo hoàn hồn, nói một câu. Em biết rồi. Có thể là do giọng nói của cô quá lạnh nhạt. Khiến trong lòng Kiều An Hạ trở nên thấp thỏm cô lập tức nghĩ đến hình ảnh lúc trước Lục Cẩn Niên chờ Kiều An Hạ 3 ngày 3 đêm trước cửa Kiều ra Lúc Kiều An Hạ tỉnh lại Lục Cẩn Niên đã không biết đi đâu trong lòng Kiều An Hạ rất rõ ràng Có thể Kiều An Hạ cũng không biết chuyện Lục Cẩn Niên tìm mình hỏi về cô Nhưng là lúc Kiều An Hạ đối mặt với cô vơ u vê quy quy nghe thấy được giọng nói lạnh nhạt kia Không hiểu sao liền cảm thấy trột dạ vô cùng. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại web ctod.chuyện.org. Chương 588. Chuyện không muốn người khác biết. 18. Kiều An Hạ dùng sức vân vê điện thoại di động chần chừ một chút liền hỏi. Kiều Kiều tâm tình không tốt sao? Kiều An Hảo bị Kiều An Hạ hỏi một câu này liền cảm thấy lơ ngơ. Không có. Ừ. Kiều An Hạ nghe thấy giọng điệu của Kiều An Hảo không có gì khác thường cho rằng là bản thân quá mẫn cảm do đó liền nở nụ cười. Không có việc gì một lúc nữa có cuộc họp chị đi trước đây. Được tạm biệt chị. Lúc Kiều An Hạ chuẩn bị tắt điện thoại ngón tay còn hơi dừng lại hô một tiếng. Kiều Kiều. Vâng. Kiều An Hạ nghĩ đến muốn thẳng thắn nói chuyện với Kiều An Hảo, nhưng lại không biết mở lời như thế nào cô do dự một lúc cuối cùng vẫn nuốt nước miếng, giống như không có chuyện gì, sảng khoái nhắc nhở một câu. Kiều Kiều 8 giờ tối mai đừng quên đấy. Sau khi Lục Cẩn Niên rời đi Kiều An Hảo lấy được thù lao đóng phim của Khuyên Thành thời gian, mua được một căn hộ, diện tích cũng không lớn, nhưng đủ để cho một người ở. Trong bốn tháng này, ngoại trừ việc cô đến Kiều gia chơi với hai bác thì không hề ra khỏi cửa một bước. Tuy rằng hiện tại tập đoàn hứa thì bị lục cẩn niên khống chế trong tay, nhưng bởi vì quan hệ giữa hai nhà vẫn luôn rất tốt. Dù cho hứa vạn lý và hẳn như sơ không có quyền lực gì, nhưng vẫn tụ tập thường xuyên ăn cơm cùng nhau, mỗi lần đều gọi điện kêu Kiều An Hảo đến, nhưng cô đều tìm đủ mọi lý do lấp liếm cho qua, không đi. Nhưng sinh nhật của Hàn Như Sơ Kiều An Hảo lại đi. Bây giờ hứa Gia không được như xưa, sinh nhật của Hàn Như Sơ cũng không thể tổ chức quá long trọng. Chỉ là làm một bàn thức ăn ngoan trong nhà, ngoại trừ người của Kiều Gia cũng không có ai khác. Kiều An Hảo đến muộn nhất, lúc cô đến thức ăn đã dọn lên bày hết lên mâm. Quản gia của hứa Gia mở cửa, thấy Kiều An Hảo lập tức quay vào gọi một câu. Phu nhân cô Tiểu Kiều đến rồi. Giọng nói của quản gia kết thúc, hàn như sơ liền đi ra ngoài tới đối diện, nhìn thấy Kiều An Hảo trên mặt vẫn là loại tươi cười như cũ. Kiều Kiều, cháu tới rồi, mọi người đều đang chờ cháu. Kiều An Hảo nhìn chầm chầm hàn như sơ mất mấy giây, mới đưa tay mang quà tặng của mình tặng cho bà, con môi biết điều nở nụ cười. Bác hứa, sinh nhật vui vẻ. Kiều Kiều thật có lòng còn mang quà đến tặng bác. Hàn Như Sơ nhận quà, rất vui vẻ nhìn qua, mới đưa cho quản gia, dẫn Kiều An Hảo đi vào trong nhà. Mọi người tới đã đông đủ thức ăn cũng chuẩn bị xong. Quản gia mở hai chai rượu đỏ, rót cho mỗi người một chén. Mọi người vơm u, vê, quy, quy, nói vơm u, vê, quy, quy cười. Không khí trên bàn ăn rất vui vẻ, từ đầu đến cuối Kiều An Hảo cũng không nói nhiều, ăn cũng rất ít. Chờ đến khi ai cũng cơm no rượu say, quản gia liền mang bánh ngọt lên. Châm nến Kiều An Hạ mở đầu hát chúc mừng sinh nhật Hàn Như Sơ, chờ đến khi thổi tắt nến, Hàn Như Sơ cắt bánh ngọt trong tiếng vỗ tay của mọi người. Lúc này Kiều An Hảo vẫn luôn trầm mặt, bỗng dưng mở miệng, ngây thơ hỏi. Bác hứa! Lần trước bác đưa tổ yến cho cháu trong nhà còn nữa không? Đột nhiên cháu rất muốn ăn. hàn như sơ và quản gia nghe được câu này, mặt mày liền ngừng trễ một chút. Khuôn mặt của Kiều An Hảo tươi cười nói tiếp. Bác hứa tổ yến là bác mua ở đâu thế? Ai cũng nói tổ yến có tác dụng an thần bổ máu, nhưng những tổ yến cháu mua đều không bằng loại mà bác mua được, vẫn ngủ không được ngon. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que si teo đi. Chuyện chấm o sở -G, g. Chương 589. Chuyện không muốn người khác biết. 19. Kiều An Hảo cố gắng nhấn mạnh hai chữ. An thần. Lúc cô nói câu này tầm mắt đều duy trì nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hàn Như Sơ. Rõ ràng nhìn ra được. Hàn Như Sơ có chút kinh ngạc nơi đáy mắt. Đúng là kinh ngạc và bối rối không dễ nhận ra Bác Kiều biết hàn như sơ đưa tổ yến cho Kiều an hảo Nghe được cô chủ động muốn ăn Tuy không phải mẹ ruột Nhưng rốt cuộc vẫn đã nhìn cô lớn lên từ bé đến giờ Còn có chút sung túng mở miệng nói Như sơ, rõ ràng là Kiều Kiều bị bà làm hư rồi Coi hứa ra như nhà mình Muốn ăn cái gì là đòi cái đó Mẹ cháu thích Kiều Kiều như vậy Hứa ra một cười nói Sau đó mở miệng chứng thực với Hàn Như Sơ đang ngồi đối diện mình. Đúng không mẹ? Hàn Như Sơ không có phản ứng gì, mọi người đều không nhìn được đưa mắt nhìn bà quản gia ở bên cạnh, trái lại rất nhanh lấy được tinh thần yên lặng không tiếng động đụng vào người bà một cái, thấp giọng nói. Phu nhân, người cứ chuyên tâm cắt bánh ngọt như thế, cậu chủ hỏi mà người không nói gì, lại khiến cô Tiểu Kiều nghĩ là người không thích cô ấy coi hứa gia là nhà mình mất hàn như sơ bị quản gia nhắc liền nhanh chóng hoàn hồn, rú mắt xuống che giấu đáy mắt kích động của mình, mở miệng nói. Nói bậy bạ gì đó, tôi chỉ mong sao Kiều Kiều là con gái của mình. Sau đó liền nói với quản gia ở một bên. Bà đi lấy thêm mấy bình tổ yến trong nhà ra, đun nóng rồi mang đến đây đi. Vâng, phu nhân. Quản gia lên tiếng, sau đó xoay người đi vào bếp. Kiều An Hảo thu hết một màn này vào mắt, trên mặt vẫn duy trì sự tốt đẹp yên lặng mỉm cười, đáy lòng lại cười lạnh. Tổ yến được hâm nóng, mang lên rất nhanh, giống hệt loại đưa cho Kiều An Hảo. Lúc quản gia bày tổ yến trước mặt Kiều An Hảo, ánh mắt của cô liền trở nên sắc bén, như là bị gì đó kích thích, liền làm rơi đũa trên mặt đất. Kiều kiều, sao thế, nhìn thấy tổ yến nên kích động quá à. Kiều An Hảo cười tiếp, mắt đùa tật Kiều An Hảo một câu, hứa ra một kho, người nhặt chiếc đũa lên đưa cho quản gia, lại đổi cho Kiều An Hảo một đôi đũa mới. Kiều An Hảo nghe thấy câu nói của Kiều An Hảo, ngẩng đầu, mảng tối trong mắt lóe ra ánh sáng tinh xanh cong cong môi, như là mất hứng vì bị Kiều An Hảo trêu chọc, nhận đôi đũa của Kiều An Hảo còn ngoan ngoãn nói một câu: cảm ơn anh gia một. Chỉ là lúc cuối đầu đáy mắt lạnh đến cực hạn, nắm chặt đôi đũa trong tay, sức lực dùng rất lớn. Mọi người trên bàn đều không nhung nhớ gì loại tổ yến này, cho nên không động đũa Bác gái Kiều cầm thì ăn hai miếng còn nhìn Hàn Như Sơ nói. Cũng khó trách Kiều Kiều thích như thế, tổ yến này ăn rất ngon. Hàn Như Sơ cười nói, tổ yến này là gì vân tự tay mua. Rất nhiều người bán tổ yến vẫn còn cả lông và phân chim ăn vào đừng nói đến chuyện bổ thân thể còn có thể gây ung thư. Bưng tổ yến lên kiều an hảo thật lâu cũng không nói gì, đột nhiên lại không mặn không nhạt nói tiếp một câu. Cũng sẽ mất mạng. Hôn trộm 55 lần.